Dưỡng trồn thành hậu, tà mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 209 đến 2, nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn hay? N các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz nghe vậy. Lập tức gật đầu. Sau đó đi theo phía sau Huyền Lăng Thương bọn họ về hướng tới hoàng cung. Tuy nhiên Trong lúc đồng nhạc nhạc đi theo phía sau huyền lăng thương bọn họ Đột nhiên Nàng cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn nàng chầm chầm Một đảo ánh mắt kia Nóng rực mà sắc bén Giống như một lưới đao bén nhọn Khiến đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh Lập tức nàng không khỏi nhanh chóng quay đầu Nhìn về hướng nơi phát ra đảo ánh mắt nóng rực kia Chỉ thấy ở lầu hai khách sản cách nàng không xa có một cái cửa sổ chạm trổ hơi hơi hé mở Tuy nhiên đến lúc nàng ánh mắt quét một vòng bên trong cửa sổ lại tình không một người Thấy vậy gương mặt xinh đẹp của đồng nhạc nhạc không khỏi có hơi cao lại một cái Mới rồi nàng rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt nóng rực nhìn nàng chầm chầm Chính là bên trong cửa sổ kia lại không có một bóng người Chẳng lẽ là cảm giác mới rồi đó chỉ là ảnh giác của nàng sao? Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc Huyền Lăng Thương đi ở trước người nàng. Phản phất nhận thấy được sự khác thường của người nhỏ bé phía sau. Không khỏi có hơi quay đầu. Làm sao vậy? Nhìn lại phía sau. Thấy người nhỏ bé tràn đầy nghi hoặc Cao mày trầm tư. Gương mặt toán tú của huyền lăng thương có hơi sưởng sốt Lập tức mở miệng trầm giọng hỏi Nghe được những lời huyền lăng thương đang nói Đồng nhạc nhạc bóng nhiên phục hồi tinh thần lại Lập tức, lập tức không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu Khởi bẩm chủ nhân, nô tài không có việc gì Trên mặt đồng nhạc nhạc tuy là nói như thế Chỉ là huyền lăng thương hiển nhiên có hơi không tin Dù sao Với sự hiểu biết của hắn đối người nhỏ nhắn này Thì người nhỏ nhắn này trong lòng có chuyện gì Đều sẽ vô cùng tinh tế biểu lộ ra trên mặt Giờ phút này cũng không ngoại lệ Chứng kiến người nhỏ nhắn này Phản phất bị chuyện gì làm cho phức tạp Hơn nữa vừa rồi còn không ngừng nhìn lại về hướng tới khách sạn phía sau kia Thấy vậy Huyết mâu của huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng ngước lên, nhìn theo phương hướng vừa rồi đồng nhạc nhạc mới ngó tới. Chỉ thấy sau bọn họ cách đó không xa có một cái khách sạn. Tuy nhiên, hắn đánh giá một phên khách sạn này tỉnh không có gì không ổn. Thấy vậy, huyện Lăng Thương không khỏi từ từ thu hồi huyết mâu. Lập tức cúi đầu, quay lại người nhỏ bé phía sau mà nhẹ nhàng nói. Vậy liền hồi cung đi Vâng Nghe được những lời huyền Lăng thương đang nói Đồng nhạc nhạc không hề suy nghĩ nhiều hơn nữa mặt khác Chỉ là một mực cung kính đi theo phía sau huyền Lăng thương Xuất phát về hướng tới hoàng cung Tuy nhiên Đúng vào lúc đồng nhạc nhạc xoay người rời đi Nàng cũng không hề phát hiện Ở trong cửa sổ có hơi mở ra kia Một đảo bóng sáng cao to màu đỏ Đang chậm rãi tùy ý đến đứng ở phía trước cửa sổ Bên ngoài là mặt trời sáng lạn Ánh nắng vàng rực rỡ kia xuyên thấu qua cánh cửa sổ chạm trổ hé mở Hắt nghiêng nghiêng vào Em dịu chiếu trên người nam nhân Chỉ thấy nam nhân mặt trên người một chiếc trường sam màu đỏ Màu đỏ ấy, giống như ngàn vạn máu huyết ngưng tổ mà thành đỏ đến trói mắt như thế, tươi đẹp như thế Gió nhẹ nhàng thổi, hất bay tay áo màu đỏ thấm của nam nhân kia Vạt áo theo cảnh những đóa hoa anh túc kia bị chậm rãi thổi bay Càng làm tôn lên vóc người cao to, tà mỉ vô song của nam nhân Tuy nhiên, điều làm người khác chú ý nhất Có lẽ là một gương mặt xinh đẹp khó phân biệt nam nữ của nam nhân kia Hàng mi thật dày, vắt đến tóc mai Mũi cao thẳng mịn màng như ngọc, tao nhã tự nhiên Một đôi môi đỏ tươi đường nét hoàn mỹ Làn môi mất máy mê người, giống như đoá hoa vừa mới nở rộ trong ngày xuân Trông vô cùng gợi cảm Thu hút lòng người ta nhất, vẫn còn là một đôi mắt phượng có hơi xích lên Chỉ thấy một đôi mắt này cực kỳ đẹp Hàng lông mi dài dày cong vút Phản phất một đôi cánh màu đen đang rung rung Tưởng như muốn dương cánh bay vút lên cao Nó tôm lên một đôi mắt phượng vốn đã rất đẹp Lại tăng thêm vài phần tà mị vô cùng hút hồn Nếu không phải nam nhân vóc người rắn giỏi cao lớn Màu ngực bằng phẳng Lúc đầu vừa nhìn thấy gương mặt nghiêng nước nghiêng thành này Còn tưởng rằng người này là một nữ nhân đây Giờ phút này Nam nhân liền lặng lặng tùy ý đứng ở phía trước cửa sổ Một đôi phượng mâu đỏ hồng thu hút lòng người kia Đang nhìn chầm chầm vào bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn càng lúc càng xa Trong mắt đều là kinh ngạc và rung động Là tử Kiều Làm thế nào nàng còn chưa chết Đêm đất khu Đồng nhạc nhạc hôm nay sau khi hồi cung bởi vì chấn đồng nên huyền lăng thương phi thường quan tâm đã để cho nàng về nghỉ ngơi. Tuy nhiên đồng nhạc nhạc sau khi trở về nằm ở trên giường giấu như thế nào đều không ngủ được. Đôi mắt không hề buồn ngủ mở to. Ngây người ra mà nhìn chăm chú lên nóc màn. Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc có hơi mở ra. Không ngừng lẩm nhầm. 1.100 con dê 1101 con dê 1102 con dê miệng đồng nhạt nhạt đều sắp sửa bị chuột rút cuối cùng nàng không khỏi than khóc một tiếng sau đó như con cá chép tung người một cái luyện ngồi dậy từ trên giường ai không ngủ được không ngủ nổi đồng nhạt nhạt mở miệng tràn đầy phiền não lẩm bẩm Cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy. Mọi khi người nàng vừa dính vào trên giường, liền lập tức liền mộng chu công. Hôm nay ạ, nàng đã nằm ở trên giường đến bây giờ, lại vẫn còn không có một chút xíu buồn ngủ thật sự kỳ quái. Trong lòng đồng nhạc nhạc ảo não, sau khi ngồi ở trên giường liền một tay trống cằm ở trong đầu, Không khỏi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay tại phố lớn Nhớ lại, vào lúc nàng rời khỏi phố lớn Kinh Thành có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng rơi trên người nàng Ban đầu, nàng chỉ cho rằng chính mình là cảm giác sai lầm rồi Thế nhưng, sau khi trở về, trong lòng luôn là lạ Một nỗi bất an luôn không ngừng vẩn vơ ở trong lòng Phản phất, hình như có chuyện gì không tốt Sắp sửa phát sinh Vì điều này mới khiến cho nàng đứng ngồi không yên Muốn ngủ đều không ngủ được Chính là Rốt cuộc hội có chuyện không tốt gì sẽ phát sinh đây Nghĩ lại nàng đi tới chiều đại này Chuyện gì mà chưa phát Sơn Y Nơ H Sơ Sơn Quy, Quy. À a Y Nhưng cũng không hề giống như hôm nay vậy Làm cho nàng tâm thần không yên Chỉ là mặt cho đồng nhạc nhạc nghĩ đến nát ớt Đều không nghĩ ra được